truyện hôn tình quá trụ tim em 385 ngày hôn nhân tác giả Hoài Cừu diễn đọc Đàm Mai truyện được phát trên YouTube Đàm Mai chương 106 ngày 15 tháng 1 kiều chi ảnh cậu Dương cười ha hả chuẩn bị đơn giản hai người lên xe cội Dương tiện có lời tướng vũ đang là bệnh nhân cội Dương xưng phòng lái xe Trên đường, tổ dương thực sự không kìm nổi, hỏi Vũ, bây giờ ông rốt cuộc là bị làm sao? Tại sao đột nhiên lại không làm được? Tướng Vũ lùm hẳn không nói năng gì tổ dương xúc ruột Ê e, Vũ, tôi đang quan tâm đến ông đấy Ông mau nói đi, tôi sẽ chữa cho ông Ông là kiến trúc sư Làm sao tự nhiên lại bắt đầu hành nghề bác sĩ vậy? Tướng Vũ tức giận hỏi Được rồi, được rồi Ông xấu hổ với tôi làm gì chứ? Là lúc bắt đầu không làm được hay là sau đó không làm được? Bổ Dương cực kỳ chưa từng gặp tình huống này nên cũng không nói chắc được. Sau đó, lôi tướng phủ bực bội gạt gạt tóc mái xòa chất trán ngữ khí vô cùng ảo não. Nói cụ thể hơn chút đi, Bổ Dương nhíu mày lo lắng. Tôi đã thử vài lần nhưng điều như vậy vào lúc mấu chốt cuối cùng Tôi phản phất nghe thấy tiếng hét ghi người chết tiệt của con nhóc kia, dường như nhìn thấy ánh mắt kinh hại của cô ta, sau đó đột nhiên xìu xuống. khống kiếp, cô ta quả đúng là ma chú mà. cứng vũ buồn bực hung hăng đập vào thành xe. a nhẹ tay chốt, cẩn thận không phóng đạn vừa bãi ra đấy. Cổ dương trêu chọc. Yên tâm đi, không là quá căng thẳng thôi. Lôi tấn vũ tung hành tình trường bao nhiêu năm mà lại bị một tiếng hét trói tay trói chân sao. Vũ, không cần sốt ruột quá, đợi về hôm, thả lỏng tâm tình rồi sẽ ổn thôi. Cổ Dương an ổi, loại chuyện này chính hắn cũng chưa từng trải qua bao giờ. Nếu đổi lại là hắn, trời ạ, thận không dám tưởng tượng. Lôi tướng Vũ buồn chán chăm một đĩa thuốc, cầm trên tay rít sâu một hơi. Không nói thì hay đấy, đổi lại là ông thử xem. Tôi không phải là rất muốn làm việc đó mà tôi chỉ tức không chịu nổi thôi ông bảo cuộc công nhân này của tôi có uất ức hay không cũng kiếp cổ dương cười nói được rồi được rồi người khác ngưỡng mộ còn không kiểm ý chứ ông đó không phải tôi nói ông ông quá mất càng rỡ coi như gặp hạng đi tử tình người ta tốt xấu gì cũng là vợ hợp pháp của ông dù sao cũng phải tôn trọng người ta chút chứ ông thì ngược lại hình tượng uy mảnh cao lớn kia của ông không bày ra trước đôi mắt, không thể thường phát hơn của cô ấy thì không được hay sao? Loi tướng vũ lầm hẳn, còn không phải điều do ông à? Người là do ông chọn. Cổ, không biết rõ nhược điểm của tôi. Bây giờ tôi hoài nghi có phải là do ông ăn bài tất cả hay không? Sao lại trùng hợp vậy? Tôi đi uống nước thì người đàn bà đó cũng trần nhiên nhọng chạy theo tôi. Sao lại trùng hợp thế chứ? Lúc bọn tôi đang làm chuyện đó Thì tử tình lại xuất hiện Là do ông một tay sắp xếp phải không Cổ dương dơ hai tay đầu hàng Rồi đứng chứng giám Vũ Nếu ông nói vậy Tôi lập tức trở về Mỹ cho rồi Hoàn toàn là trùng hợp à Tôi làm vậy thì có lợi gì chứ Tướng Vũ thấy hai tay hắn Đều buông ra khỏi tay lái Miễn cửa nhắc nhở Được rồi Lấy xe của ông đi Đúng rồi Bao giờ ông về Mỹ Ngán tôi rồi à Hỏi chút thôi Ông không thể trốn tránh như vậy cả đời được Hắn nghe cổ dương kẹt qua Cổ dương đầu hôn mới về nước Ha ha Tên gia hỏa này Lấy hắn làm bia đỡ đạn Cổ dương thẳng nhiên cười cười nói Còn nói gì tôi Ông lúc đó chẳng phải cũng vậy sao Lúc nào ông ấy có thể thoát khỏi bóng ma của cô ấy vậy Đừng nói Là tôi không biết chuyện gì nhé Ông có tìm kiếm mấy người đẹp ngực bự, chính là tìm cảm giác của chi ảnh phải không? Lời thúng vụ đột nhiên trừng mắt nhìn hắn. Ông nhiều chuyện vậy có bị ngẹn chết không? Tổ dương cười cười, đừng trách tôi lắm mồm. Vũ, chi ảnh không xứng đáng để ông vì cô ta như vậy. Thúng vụ đột nhiên trở nên cực kỳ cáo giận. Vũ, tôi cảnh cáo ông, không được nhắn đến cô ta nữa. Chuyện của tôi, ông bớt chọn mũi vào đi. Cổ vương miếm miếm môi, đã 5 năm rồi, Tướng Vũ không thể quên được cô ta. hơn nữa, cơ bản cô ta không xứng tán để hắn yêu. Cổ dương biết mình nói gì Tướng Vũ cũng không tin, bởi vì cổ dương cũng từng đã yêu chị ảnh, không phải, phải nói vẫn còn yêu. Lời Tướng Vũ đột nhiên, mệt mỏi dựa vào ghế, hai tay xoa xoa huyệt thái dương, thầm nghĩ, thì thầm. Tôi không biết lúc đó, tại sao cô ấy lại bỏ đi. Tôi nói rồi, dù không cưới được cô ấy, tôi cũng nhất định sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc. Khi ấy, tôi đã tìm được tự tình. Cô ta cũng đã đồng ý với hình thức hôn nhân này của tôi. Cổ, khi ảnh tại sao lại bỏ đi, ông nói cho tôi biết đi. Nói là không được nhắc đến, nhưng hắn lại nhát, xem ra khúc mắng trong lòng lôi tuấn vũ vẫn chưa được gọi bỏ. tổ dương sắp mặt có coi hắn định nói lại thôi, chỉ cười cười. Tôi nói rồi, vũ, cô ta không xứng. Vì sao? Tướng vũ đột nhiên nha mắt lại, nhìn cổ dương chăm chú. Tôi nói ông có tin không? Cổ dương đùa cận cười cười rất vui xót Nói đi, ngữ ký lạnh lùng. Cô ta câu dẫn người đàn ông kháng sau lưng ông. Cổ dương rốt cuộc, đã nói ra lời nói mình trông giấu trong lòng suốt 5 năm trời. Tướng vũ sững sốt, ngơ ngát nhìn cổ dương. Tiếp đó, Hắn cười ha hả, cười có chút điên cuồng, có chút không thể cống chế nổi. Tổ dương bị tiếng cười của hắn dọa cho phát rung. Sau khi hắn ngừng cười thì hỏi, ông cười cái gì? Lời tướng vũ vỗ vỗ vai hắn, cười nói. Tôi nói ông đấy, tổ à, ông đây là hâm mộ và gan tị phải không? Tôi có thể lý giải tâm tình này của ông. Ông muốn ăn ở tôi, nên đem tội danh này vô oan giáo họa cho cô ấy phải không? cổ hay là ông vẫn yêu cô ấy yêu cô ấy vậy mà còn vì bán cô ấy ông biết không cô ấy thuần khiết như vậy thuần khiết đến mức tôi không đành lòng vấy bận cô ấy ông biết không lôi tuấn vũ càng nói càng kích động tâm tình giống như quay ngược thời gian trở lại 5 năm trước cổ dương lắc lắc đầu hắn sớm biến tuấn vụ sẽ không tin mà nếu hắn biết người đàn ông chi ảnh câu giận chính là cổ dương Thì liệu hắn có phát cùng lên không? Cổ dương cười nhọm mình. Ông cười cái gì? Tôi không tin ông à. cổ, ông biết không? Cô ấy đã cho tôi lần đầu tiên của cô ấy. Ông biết không? Cô ấy thuần khiết như vậy đấy. Tôi chính là người đàn ông đầu tiên của cô ấy. é, một tiếng. Xe của cổ dương đột nhiên mất tay lái, trượt sang bên đường. Hắn vội vàng phanh xe lại. bánh xe phanh góp ta thành một vạch đen kéo dài trên đường quốc lộ phát ra âm thanh chói tay rồi tướng vụ bị hắn dọa cho kinh hoảng kinh hải nhìn cổ dương ông điên rồi à tiễn thủ đua xe mà lại không biết lái xe trên đường quốc lộ à cổ dương trường mát không giữ gõ gõ vào tay lái tiếng lọc bột nhất thời vang lên hắn nghiêm nghị trường mát nhìn tướng vụ hỏi ông nói cái gì nói lại lần nữa xem nào Chương 107. Ngày 15 tháng 1. Nói dối như cuội. Rồi Tống Vũ lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này của Cổ Dương, giống như muốn giết người vậy, nghiêm nghị lạnh lùng đến thấu xương. Ông phát điên cái gì thế? Tuyển thủ đua xe lại không biết lái xe trên đường quốc lộ à? Tống Vũ lặp lại. Không phải câu này, trước đó một câu. Cổ Dương âm thanh tựa hồ run rẩy. Tống Vũ lặng lặng quan sát phản ứng của hắn. Sau đó lại nói, tôi là người đàn ông đầu tiên của cô ấy. Xịt, cổ dương gặp mạnh lên tài lái, tiếng còi chói tay vang lên khắp đường quốc lộ, truyền đi rất xa. Ông đi rồi à, lôi tướng vũ, gặn bàn tay hắn, đang nhấn vào nút còi xe ra, điếc tay quá. Hắn nghi ngờ nhìn vẻ mặt đau khổ của cổ dương, giống như mình ngủ với đàn bà của hắn vậy. Cổ dương lại hít sâu vào một hơi, nhìn tướng vũ hỏi, ông xác định như vậy. Tướng Vũ nhớ mài dò hỏi. Ông xác định ông là người đàn ông đầu tiên của cô ta. Cổ Dương ngây ngốc hỏi. Còn thật hơn việc ông có xác định tôi là đàn ông hay không? Tướng Vũ khẳng định. Cổ Dương cười chỗ sót, khởi động xe. Ông sao vậy? Tướng Vũ quả thật, bị dáng vẻ kỳ quái của hắn làm cho phát hùng lên rồi. cởi động xe một lần nữa, Cổ Dương lạnh lùng nghi mặt đáp. Không có gì, nếu ông gặp lại người đàn bà này, Tốt nhất là đừng tin tưởng bất kỳ lời nào của cô ta. Rồi Tấn vũ nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng của cổ dương hồi lâu, nói Ông đang ghen tị, ngữ khí khẳng định không hề có chút nghi ngờ nào. Đúng vậy, tôi, con mẹ nó đang ghen tị đấy. Tôi ghen tị cũng khiếp lên được, không kiếp. Cổ dương đập mạnh chân ra, chiếc xe rú lên phóng như bay. lôi đứng vũ hiếu kỳ nhìn hắn, thật sự không hiểu hắn rút buộc là phát điên vì cái gì. Đúng vậy. Hắn nên nghĩ cho cảm giác của cổ dương một chút, dù sao trước đây hắn và cổ dương đều say mê bóng dáng của Kiều Chi Ảnh. So với hắn thì cổ dương đáng thương hơn nhiều, chỉ có thể đứng từ xa nhìn hắn và Chi Ảnh, phân ân ái ái, loài tư vị không có được thứ mình muốn này, cũng giống như sự chua sót lúc này của hắn, mà mình lại may mắn được làm người đàn ông đầu tiên của Chi Ảnh. Cô ấy đã dâng hiến thứ quý giá nhất của mình cho hắn, loài tướng cụ thêm đập mạnh bắt đầu tự giày vào bản thân. Nhưng tại sao cô ấy lại bỏ đi? Tại sao? Hắn vẫn còn nhớ. Hôm đó hắn đi dự sinh nhận tự tình về. Vấn khởi báo lại cho cô ấy biết. Hắn có thể kết hôn giả với tự tình. Hắn có thể vẫn bao dưỡng cô. Hai người bọn họ vẫn có thể ở trong nhà của hắn. Cũng giống như bây giờ vậy. Thận tốt biết bao. Nhưng sao cô lại không đợi được? Cô ấy đi rồi, rời bỏ hắn. Đớn khi đi, Ngay cả một câu cũng không để lại cho hắn. Lời tuấn vũ cực kỳ đau khổ. Ảnh, sao em lại nhẫn tâm như vậy? các hôn thật sự quan trọng. Đối với em vậy sao? Nếu là vậy, thì hắn cũng có thể làm được. Hắn có thể ly khai gia tộc. Cái gì cũng không cần nữa. Chỉ cần có cô ấy mà côi. Ảnh, tại sao lại bỏ đi? Kiều khi ảnh bỏ đi, làm lời tuấn vũ tổn thương sâu sát. Lòng tự trọng của hắn bị đả kích nặng nề. Một tháng sau, hắn thay đổi, biến thành một đạo hoa công tử, trở thành một lôi tổng phong lô, thành tích mà mọi người đều biết. Một nam nhân chỉ thích mỹ nữ ngực to, cổ dương tâm tình không tốt hơn là mấy so với lời Tuấn Vũ. Hắn không thể nói với lời Tuấn Vũ, cho dù nói với Tuấn Vũ, thì cậu ta cũng sẽ không tin tưởng. buổi tối mà Tuấn Vũ đi xin nhận tự tình đó, hắn đến tìm Tuấn Vũ, nhưng Tuấn Vũ không có nhà. Chỉ có kỳ chi ảnh đang ở nhà một mình Thì thể Cái độ của kỳ chi ảnh Làm hắn thụ sủng nhiệt kinh Dù đến tận hôm nay Hắn vẫn không quên được sự kích động Và hưng phấn của mình lúc đó Mừng rỡ như tiên Đã phá hủy lý trí của hắn Hắn hầu như không nghĩ gì Đến việc nàng là người đàn bà của ai Trong đầu chỉ tràn ngập tình yêu đối với nàng Khi hắn phát hiện nàng vẫn là sự nữ Hắn quả thận kinh ngạc Đến đời người xa hắn hoảng loạn không biết phải làm sao mà kỳ chi ảnh thì ngồi một bên khóc lóc than thiết không ngừng nổi thật xin lỗi hắn lúc đó nghĩ nhất định mình phải đưa cô ấy đi vì sự tín nhiệm và dân hiến mà cô ấy đối với hắn hắn nhất định phải bảo vệ cô ấy bảo vệ cô ấy cả đời này vì thế hắn đưa cô đi năm năm trời hắn giấu cô hắn xác định lôi tốn vũ kết hôn rồi mới dám lấy cô có điều Sau khi ở cùng với cô, hắn phát hiện tính tình của Kiều Chi Ảnh rất giả tạo. Cảm giác này, hắn cũng không chắc chắn lắm. Năm năm trời, cô nói nhiều nhất là hai chữ kết hôn. Nói để nhóc hai lỗ tai hắn. Kỳ thật, sau khi biết Lôi Tuấn Phụ kết hôn, hắn muốn quay trở lại Mỹ, định ngã bài với Lôi Tuấn Phụ, sau đó kết hôn với Kiều Chi Ảnh. Nhưng khi hắn nghe được Lôi Tuấn Phụ và làm tư tình chỉ là hợp đồng hôn nhân, thì hắn lại rút lui có trật tự. Chuyện loài tướng vụ thích mỹ nữ ngực to, làm hắn rất đau lòng. Huynh đệ của hắn, hắn cướp người đàn bà của huynh đệ hắn. Hắn không dám nói cho loài tướng vụ biết. điều chi ảnh không tốt đẹp, như tướng vụ vẫn nghĩ. Cô ta đã câu dẫn hắn, ai có thể trơ mắt nhìn người con gái mình yêu, ám mặn kêu gợi, mỏng manh, đứng trước mặt mình uống éo, kêu thích mà thờ ơ được chứ. Hắn lúc đó căng bản, là mất đi lý trí đầu óng của hắn toàn là hình ảnh dụ hạt của cô ta thế nhưng hắn vẫn rất yêu cô ta hắn tin lời của kỳ chi ảnh cô ta nói ban đầu cô ta yêu Tuấn Vũ nhưng sau đó tiếp xúc với cổ dân nhiều thì mới phát hiện mình bất tri bất giác đã yêu thầm hắn nhưng cô ta không dám nói ra sợ làm tổn thương Tuấn Vũ hắn cảm thấy cô rất lương thiện đến bây giờ hắn mới ngộ ra Hắn và lời tướng vũ đều bị lừa với sự giả dối mà kỳ trí ảnh nguy tạo nên. Bọn họ sao lại có thể đều có đựng lần đầu tiên của cô ta chứ? gì si, buồn cười chết đi được. Năm năm rồi, tính tình của cô ta càng lúc càng kỳ khoái. Có dương vì xấu hổ ái nái chuyện của cô ta và lợi tướng vũ nên rất tụng tỵ phụng tùng cô ta. Mới đầu, cuộc sống của họ cực kỳ ngọt ngào. Ngày nào cũng yêu đương cù nhiệt nhưng một năm sau, thì cái ảnh bắt đầu quán trách hắn tại sao không kết hôn. Sau khi hắn giải thích nguyên nhân, thì cô ta càng không vui vẻ gì. Sau đó, sự tình càng ngày càng trầm trọng hơn. Hắn giờ cứ nghe chị ảnh nhắc đến tiếng của hai chữ kết hôn, là long tóc lại dựng đứng cả lên. Hắn không hiểu tại sao cô ta lại vội vã kết hôn như vậy. Cô ta vừa sao cũng đã từng yêu tướng phủ. Chẳng lẽ không mong Tuấn Vũ được hạnh phúc hay sao? Là huynh địa tốt, hắn đã rất quá đáng với Tuấn Vũ rồi, nếu nào còn muốn cho Tuấn Vũ phận hắn cả đời hay sao? Hắn đã từng thề, nhất định phải chờ lỡ Tuấn Vũ, tìm được tình yêu thật sự mới kết hôn. Cô nên hiểu hắn mới phải. Giờ đây cái câu, tôi là người đàn ông đầu tiên của cô ấy, thật mới mẻ mai lạc sao?